Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế ngăn lại, đoạn được một túi tiền rồi nhỏ giọng nói với lão. Đa tạ đại phu nhân ân tình cứu giúp, hiện tại thì đã không còn việc gì nữa cảm phiền ngài rời đi cho. Nhìn thấy sự lạnh lẽo nơi đáy mắt nữ từ trước mặt, vì đại phu nọ có chút không vui. Phu nhân người bệnh tình nguy năn, phần là con sao lại có thể thở như vậy? Ta nghe giọng lão thì biết thỏ mệnh chẳng được bao nhiêu, chỉ bằng... Đại phu nọ trách mắng tới đây thì thanh âm của nhân xâm tinh lại chuyển ra lần này gây gắt hơn nhiều. Lão đứng trong mình là đại phu thì có thể tùy ý làm cản. Ta không muốn khám ông quản được sao. Ta còn sống thỏ hơn người đấy, nhận tiền đi rồi mau đi. Dưới sự gây gắt của nhân xâm tinh, đại phu nọ dậm chân bực tức, Nhận lấy túi tiền rồi đi thẳng ra cửa. Trước khi đi còn bỏ lại một câu nói: "Ta khuyên ông ăn uống no, để có chết cũng không chết đói rét." Nói đoạn thì vị đại phu kia cất bước đi thẳng. Lão đại phu nọ vừa đi, lấy vượng lo lắng lão đến vén tấm rèm đang che đậy thân thể của nhân Sâm Tinh lên. Tấm rèm được vén lên để lộ ra nhân Sâm Tinh, bây giờ đã hiện ra chân nhân Nhìn qua gốc rễ cắn xén ngâm nhở, cộng với những thương tích lưu lại sau trận đại chiến trên sừng trời của Nhân Sâm Tinh, thì Lý Vương không khỏi đau lòng. Nhân Sâm Tinh nọ hơi thở lúc này rất là yếu ớt, nhưng nhãn quan thì vẫn còn tỏ tường lắm. Nhìn thấy đám người đi lại lão đắc nói ngay, coi như là sợ rằng mình không có nhiều thời gian vậy. Tình nguyên nơi gốc rễ đã đã hiến tặng cho Hoàng Linh cô nương, mệnh này xem ra chỉ còn trong khoảng khắc ngắn ngủi, cả người nghe cho rõ lời nói của ta. Nói đoạn nhân tâm tình trong cuộc trò chuyện của Hắc Quỷ Dạ Xoa và Thù Yêu nói lại một lượt. Quan lời chăn chối của đám người tiểu thú thì biết rằng phía sau lưng có những chuyện đang phát sinh, còn có một âm mưu to lớn và hiện tại Dương Soái đang rơi vào hiểm cảnh, đã được trưởng thành phái định dẫn từ trước. Khốn Kiếp chúng ta mau chóng đến đỉnh Nam để đem Dương Soái cứu về, không thể để cho huynh ấy chết như vậy được." Tiểu Chu hai tay nắm chặt nghiến răng kiên quyết mà nói. Bên cạnh hắn, Tiểu Ngầm nước mắt linh tròng cũng li li gật đầu. Nhân Lâm Tinh nghe vậy thì lắc đám rễ cây còn lại, sau đó nói: Hiện tại ngũ đỉnh nơi này cũng có nguy cư trùng điệp Dựa vào sức của các người là không đủ Hãy làm theo lời tiểu thúy cô nương Đem các tông sư các phái kế cứu thoát Đến lúc nó mới cùng nhau tiến về sừng trời May ra có thể phá đi âm mưu của bọn chúng Sức ta chỉ có thế Chẳng thể giúp các người thêm được nữa Nói rồi nhân xâm tinh Hát miệng nhà xăm một viên trâu màu vàng ống Phía bên ngoài còn có phù một lớp dịch nhầy tỏa ra kim quang, miệng thều thào nói: "Tình tà dù là yêu thú hay là thụ tinh thì đều lần nội đan, thì đều có nội đan, đây là tu vi cả đời ta đã nhào nặn mà có. Hy vọng nó có thể giúp cho Hoàng Linh cô nương khôi phục thương thế để tăng tu vi, chỉ xin các vị nhớ cho Sinh Linh ẩn tu trên sừng trời vô tội." Con cháu của Tần Đỉnh nhờ các vị chiếu cố cho một phen. Những lời sau cùng của Nhân Sâm Tinh nói trong yếu ớt, dù không quá rõ ràng nhưng cả đám vẫn hiểu rõ ý tứ. Nhìn qua ánh mắt mang theo kỳ vọng vô hạn của Nhân Sâm Tinh, Tiểu Thí đưa tay nhận lấy Nội Đan, đầu khẽ cúi đầu như lễ tiễn biệt lão. Nội Đan rời khỏi thân thể của Nhân Sâm Tinh dần rũ xuống theo quy luật của tự nhiên. Tiểu Tuy ý sau khi nhận lấy nỗi đan thì tiến đến bên đường, dùng yêu lực của bản thân hóa tan điu khí đọng đọng ẩn giấu phía bên trong nỗi đan, thúc ép tất cả thâm nhập nội thể của Hoàng Linh. Nhận sâm tình kia một đời chính tu, cho nên nỗi đan của lão ẩn giấu yêu khí tinh thuần, hơn nữa nhận sâm vốn lãnh đinh tinh trong quần thể thực vật trong thiên địa. Đối với bộ bộ thân thể hay được là dùng làm dược liệu trị thương, nhân sâm tuyệt đối là thần dược. Cũng bởi vậy mà sau khi hấp thụ toàn bộ tinh túy của nội đan của nhân sâm tinh, cơ thể của Hoàng Linh đã xảy ra dị động vô cùng lớn. Dùng mắt thường có thể thấy được một Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net